chương 1287, huyền lân tộc truyện cũ chương 1287, huyền lân tộc truyện cũ trong cổ chiến trường, hai đạo thân ảnh đi ngang qua qua tái nhật bầu trời, được hướng một tòa tinh thiên cơ đại. Một tên thiên nhân tộc nho nhã trung niên nhịn không được nhìn hướng bên cạnh thiếu niên, diệp nhiên, người cái này kết thúc tốc độ thật sự là rất nhanh. Thiên Nguyên Tinh Tôn có chút bất đắc dĩ, hắn vừa mới vào bên trong thành không bao lâu, còn chưa ngồi nóng mông, đang cùng bên người tinh Tôn nói chuyện với nhau hội nghị tinh cung bên trong sự tình. Kết quả quay đầu liền thấy vạn tộc thành bên ngoài, xuất hiện đệ nhất thần thoại chữ, chỉ có thể lại đội vàng chạy đến đưa đối phương có thể là cái này ba đạo thí luyện tương đối dễ dàng đi diệp nhiên cười cười dễ dàng thiên nguyên tinh tôn nhẹ lặng dễ dàng lời nói mà khác cái kia 14 cái thần thoại cấp thiên tài liền sẽ không hiện tại còn chờ tại vạn tộc thành bên trong ba đạo thí luyện toàn bộ phế bỏ chỉ có thể lâm thời gia tăng một đạo ngoài định mức thí luyện không phải vậy xếp hạng đều không có Tiên bối đưa đến phía trước tòa kiên nền đài là có thể hạ nền sau đài chúng ta vũ trụ cùng cổ thành ngay tại cách đó không xa diệp nhiên nói ra được thiên nguyên tinh tôn gật đầu đưa đến nơi đây đối phương liền có thể bình yên vô sự trở về. Hắn cũng yến tâm. Hai người rơi xuống nền trên đài, chỉ thấy nền trên đài đứng đấy mấy chục đạo thân ảnh, đều là thủy ma, thiên ma, cổ ma cái này tam đại ma tộc tu hình giả. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Thiên Nguyên Tinh Tôn cũng hơi có vẻ kinh ngạc, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu, cái này ma tổ 12 nguyên binh lại muốn gây nên một phen gió tanh mưa máu. Tiên bối, ngươi là nói thiên hải đấu giá hội? Diệp Nhiên trong lòng khẽ núc đích. Ma tộc 12 nguyên binh một trong ma luân đường, ngay tại buổi đấu giá này bên trong, trong tay hắn cái kia thanh long văn hắc đạo đoạn thời gian trước tra một chút, là mười nguyên binh bên trong long hùng đạo. Đúng những thứ này tam đại ma tộc tu hành giả không có gì bất ngờ xảy ra là muốn đi tìm kiếm đấu giá hội thư mời thiên nguyên tinh tôn nói ra 12 nguyên binh làm ma tổ binh khí đối tam đại ma tộc tới nói ý nghĩa phi phàm mỗi một lần 12 nguyên binh xuất thế tam đại ma tộc đều sẽ tìm kiếm nghị cách đạt được nguyện ý cầm bất luận cái gì bảo vật trao đổi thậm chí từng có cầm kỳ vật chi vương trao đổi ví dụ kỳ vật chi vương diệp nhiên giật mình trong lòng tam đại ma tộc còn thật là đại thủ Bắc đa bất quá cũng có thể nhìn ra cái này mười nguyên binh tầm quan trọng tiền bối về sau trao đổi đến kỳ vật chi vương cái kia trùng tục đâu gần như bị diệt tộc, kỳ vật chi vương cũng bị cướp đi, một lần nữa thả lại thủy ma trong tộc. Diệp nhiên ngạc nhiên, bị diệt tộc rồi. đúng, đáng tiếc à, huyền lân tộc từng là vạn tộc bảng tiến lên mười mấy đại tộc, nhưng bởi vậy trực tiếp trong tinh không mai danh nhận tích, thiên nguyên tinh tôn thổ thức, trong tộc cường giả thương vong hầu như không còn, chỉ lưu lại một tiểu chi mạch miễn cưỡng tồn lưu. bất quá tục truyền còn sống một vị chúa thể, tận cư đến tinh không biên giới. nhưng rất lâu không tiếp tục nghe nói tin tức, hơn phân nửa cũng là bị tìm được, chạm thảo trừ căn huyền lân tộc. Diệp nhiên sững sờ, cái này không phải liền là phương thiên lâm đoạt sát tiểu thú thần trùng tộc sao? hắn còn rõ ràng nhớ đến lúc trước rơi xuống tại lam tinh phía trên ngân hoàng chi nhãn là tiểu thú thần phụ thân ánh mắt cái kia chính là một vị chúa thể lúc đó tại phá toái ngân hoàng chi nhãn bên trong hắn còn chứng kiến tiểu thú thần phụ thân bị một khỏa tinh cầu phía trên các dị thú xương làm thú thần về sau cái tinh cầu kia hủy diệt tiểu thú thần phụ thân vẫn là ánh mắt mang theo trên viên tinh cầu kia đông đảo dị thú rơi xuống tại lam tinh lại về sau cũng là hoang nguyên hàng lâm dị thú xâm lấn hoang nguyên cũng là cái tinh cầu kia đặt hữu địa lý tại ký sinh cùng ăn mòn làm tinh hình dạng mặt đất dị thú thì là yếu nhất một nhóm dị thú khôi phục về sau. Tự hoang nguyên phía trên xuất hiện, sinh sôi sinh trưởng, phi tốc biến cường đàn sinh ra ngũ đại thú hoàng. Còn có đại lượng dị thú ngủ say tại ngân hoang chi nhãn bên trong, nhưng bị hắn đánh nát ngân hoang chi nhãn về sau, đều bị không gian loạn lưu dảo sát. Tuy nhiên lấy hắn hiện tại nhãn lực đến xem, những dị thú kia, thậm chí cái tinh cầu kia đều yếu đối vô cùng, thậm chí hắn cũng có thể tùy tiện cách không một trường hủy diệt. Nhưng ở lúc đó, đúng là cho làm tinh phía trên nhân loại suýt nữa mang đến tai họa ở đầu. Tiểu thú thần phụ thân cũng là huyền lân tộc sau cùng chúa thể, cái này chúa thể ẩn cư tại một viên phổ thông tinh cầu bên trên bị tinh cầu bên trên dị thú sưng là thú thần, về sau Tam đại ma tộc cường giả tìm tới tiểu thú thần phụ thân, đánh chết, hắn trước khi chết đưa ra ánh mắt của mình. Diệp Nhiên Náo Hải bên trong nhanh chóng qua nhất biến chuyện ban đầu, rất nhanh làm rõ đầu mối đến bảy tám phần. Thiên Nguyên Tinh Tôn hơi có vẻ ngoại ý muốn nhìn hướng hắn, nhìn phản ứng của ngươi, ngươi biết Huyền Lật tộc. Trong cung trùng hợp nhìn thấy qua. Diệp Nhiên mập mờ đi qua. Cái này trùng tộc bây giờ tuy nhiên hiếm thấy, nhưng Thiên Phú cảm đại, dù là tộc cũng không có nhiều người, cũng có hơn 20 cái học viên tại chúng ta vũ trụ cùng bên trong. Thiên Nguyên Tinh Tôn có chút cảm thán. Huyền Lân tộc tao nổ đại nạn về sau, tộc nhân còn lại không nhiều, trong tộc một vị chúa tể cường giả đều không có. Tại loại này tình huống phía dưới, đều có thể có hơn 20 cái vũ trụ cung học viên, có thể thấy được thiên phú mạnh. Diệp Nhiên hỏi thăm một số Huyền Lân tộc sự tình, rất nhanh, hắn trong lòng suy tư, Thiên Nguyên Tinh Tôn còn thật đối Huyền Lân tộc hiểu rõ rất sâu, thậm chí biết Huyền Lân tộc còn xuất lại tộc nhân chỗ cư trụ, bởi vì Thiên Nguyên Tinh Tôn từng đi còn xuất lại Huyền Lân tộc người chỗ lãnh địa tuyển nhận qua học viên. Theo hắn nói, những thứ này Huyền Lân tộc người đều ở tại Vân La Tinh Không Hồng Liệt Tinh Vực, trung hơn ngàn chỉ Huyền Lân tộc, trong tộc tối cường giả là một vị cao cấp tinh tôn. Vân La Tinh Không. Diệp Nhiên đôi mắt tham thẳm, đây là hai đại thần tộc chế bá tinh không, nhất tộc cũng tại phiến tinh không này bên trong. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút phỏng đoán, Phương Thiên Lâm có lẽ sớm muộn đều sẽ đến đó. Dù sao hắn có thể thuyết phục cái kia bốn cái Huyền Lân tộc học viên đột kích giết hắn, chắc hẳn cuối cùng Huyền Lân tộc có nhất định liên hệ. Đối thoại của hai người bị Sa Sa Tam Đại Ma tộc tu hành giả phát giác được, nhưng cũng không nói gì, vẫn như cũng phối hợp trò chuyện với nhau. Hiển nhiên là theo lời nói của bọn họ bên trong, phán đoán ra bọn hắn là vũ trụ cung người, dễ treo cùng không dễ chọc còn là rất dễ nhận biết. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút những thứ này tam đại ma tộc tu hành giả, lỗ thay khẽ nhúc nhích, những người này nói chuyện với nhau âm thanh liền đều nghe được. đều là tại thảo luận, đến đón lấy đi nơi nào tìm kiếm thiên hải đấu giá hội thư mời. Cái này thư mời cùng sở hữu một ngàn bản, bị thiên hải đấu giá hội chủ nhân tùy cơ phân tán tại tứ đại trong tinh không, muốn tìm được cần phải hao phí không ít lực khí. Diệp Nhiên mi đầu ngước lại, như thế xem ra hắn cũng muốn nhanh chóng nghĩ biện pháp lấy tới một tấm thư mời một ngàn bản, cái này có thể nói thật không phải rất nhiều. Tam đại ma tộc liền muốn không rõ ràng cầm tới bao nhiêu, càng đừng đề cập còn có khác cường giả. Lần này đấu giá hội, chân chính màn kịch quan trọng từ vừa mới bắt đầu, cũng là món kia ma tổ 12 nguyên minh, ma luân trưởng dương, ma thần thể thuật ngược lại là bổ sung, chỉ là hắn có chút để ý mà thôi. Đối những cường giả khác tới nói, tham gia đấu giá hội chân chính mục đích, tám chín phần 10 đều là thanh này ma tổ nguyên minh. tốt, Diệp Nhiên, vậy ta đi về trước. Thiên Nguyên Tinh Tôn cười nói. Diệp Nhiên suy nghĩ dưới, thiện tay đưa ra một cái ngọc bài, tiền bối. Đây là tiến hội nghị tình cung tứ cách, phiền phức một đường hộ tống. Diệp nhiên, ngươi, thiên nguyên tinh tôn sững sở, trên mặt nho nhã lộ ra cùng hỉ.